Chào mừng quý tín giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời tất cả mọi người cùng tiếp tục theo dõi. Ba thần ẩn chúng, tác giả Trích Sâm, tập số 5. Con tiểu quỷ nhảy linh vai của vị ngồi ngoài cùng, tên là Nhất Thắng. Lấy móng tay chọt chọt vào mũi ông ta. Ông ngứa mũi hắt xì vài cái. Mắt hé ra thì thấy con tiểu quỷ đang phá mình. Ông chỉ tụm tiểm cười. Xong rồi lấy tay búng một phát cho nó bay qua cái vị ngồi giữa là nhị thắng. Lần này con tiểu quỷ chui vào áo bào làm cho nhị thắng ngứa ngáy khắp người. Tuy nghiêm trang ngồi tọa nhưng cứ uốn éo như kinh phòng. Vị thành hoàng ngoài cùng là tam thắng. Thấy vậy liền hỏi Nhị ca huynh làm sao vậy? Vừa uống éo nhị thắng vừa nói Ờ Tự nhiên đang ngồi Có còn gì chui vô áo Ngứa qua ngứa Nhất thắng kỳ nãy búng con tiểu quỷ kia Thì bầm miệng cười khùng khục thành tiếng Bây giờ giả vờ hỏi han Đâu đâu Để huynh xem cho nhị đệ ngồi im đi Bắt công ta sáng lên, chiếu vào bên trong thiêu đốt con tiểu quỷ. Làm nó nóng quá, bồi nhảy ra ngoài. Nhị thắng hết ngứa ngái, bắt lấy ngay. Dùng hai ngón tay nhấc con tiểu quỷ lên, như bắt một con chuột. Miệng méo sạch vì bị ngứa nãy giờ. Cha là một con tiểu yêu. Cảm ơn đại ca đã giúp đệ. Tham thắng nãy giờ ngồi xem, thấy con tiểu quỷ, thì mắt lông lên sọc sọc, giờ đào lên để để chém chết nó. Nhất thắng giơ tay lên xua, giọng nhân từ khoan thai Nè nè thôi thôi, nó chỉ là một tiểu quỷ tội nghiệp, chắc làng bạc đầu đó đói bụng, thấy cô nhàn khối thu hút, nên dạo đây thôi. Vậy thắng cũng gật đầu đồng tình, sau đó nói với tiểu quỷ. Nhóc con, sao mi có thể lạc được dạo đây chứ? Tiểu quỷ chỉ dễ dụa chứ không đáp Bế mặt cầm gương Tra vẻ thách thức Tam thắng thấy vậy Lại dơ đau lên Còn tiểu quỷ vô lễ Dĩ ca ta hỏi mà không trả lời Hai quân để đè chém nó đi Nè, Tam đè à Để coi thôi đi không Ở tuy là chém giết Tuy là quỷ Nhưng đáng thương chỉ là loài tiểu quỷ đầu đường soi chở Không lời nương tựa Việc đâu còn có đo mà Thạch chó còn có mâm tùng chứ Tam Thắng thấy đại ca nạt Liền cúi mặt Nhưng vẫn hầm hầm nhìn con tiểu quỷ Thấy được bảo vệ Nó lè lưỡi treo ông ta Khiến cho ông ta càng sôi máu hơn Nhị Thắng nói À Sao lạ ghê Sao người có thể qua mắt được đám anh linh Đang canh gác bên ngoài chứ cho gọi đội trưởng canh gác vào đình từ nóc ngôi đình hiện xuống một con rồng con bé nhỏ bằng con bê bảy vàng óng ánh nó lượn vài vòng rồi hạ xuống giữa cái bát hương cung kính mà nói phạm địa long xin bái kiến ba vị thành hoàng không để con rồng nói dứt câu tam thắng chỉ một tay vào con quỷ trên tay nhị thắng tay kia chỉa cây đao về phía nó và quát lớn đồ phế vật kia, coi việc canh gác cho đình cũng không xong, lại để cho ma quỷ chui vào đây lộng hành, đáng bị trần trệ đó Rồng con nhìn tiểu quỷ trong tay nhị thắng, sau đó nhìn cây đao đang chỉ về phía mình, liền hoảng sợ nói: bẩm tam thân đại nhân, tiểu nhân nào dám bê trễ công việc, lúc nào cũng theo dõi quan sát bốn phương tám hướng, canh giữ cho an nguy của đình. Đám tụ hạ, tiểu nhân luôn đốc thúc chúng không dám lơ là. Quá thật con tiểu quỷ này từ đường nào mà lọt chỗ đây Tiểu nhân không hề biết Lại còn chống chế thoái thác sao Thôi thì lập con cá chép văn tèo làm đội trưởng đi Hai quỳnh đệ đệ chém chết nó Làm gương cho đám anh linh. Rồng con hốt hoảng Lấy tay che đầu Nhất thắng lại gào lên Hãy dối thì chém ta luôn đi nè Ở một tí là đâm đã chém Không chán sao Tâm Thắng bị đại ca khoát, lại cúi mặt, trợn mắt nhìn rồng con. Sau đó với vẻ mặt hiền tự, Nhất Thắng nói. Tiểu Long phan này chắc có sơ sót gì thôi. Dù gì cũng không có gì nghiêm trọng, ta bỏ qua cho người. Nhớ lần sau kỹ lưỡng hơn là được. Còn phần con tiểu quỷ này cũng là loại dất dưỡng không nơi nương tựa. Thôi thì theo chúng ta làm một anh linh tốt cho đình đi. Cố gắng tu luyện, sớm thành tranh quả. Sau đó nhất thắng, giảng một bài thuyết pháp dài cho con tiểu quỷ nghe. Vị thắng nãy giờ không nói gì, chỉ ghé vào tai tam thắng mà nói nhỏ. Để nhìn xem, lại sử dụng cái trò thông não chi thuật rồi. Phen này tốn thêm miệng ăn cho đình mất thôi. À, việc gì phải dán đạo lý cho cái bọn quỷ này Cứ cho một chém là được rồi Vừa nghe chữ chém Nhất thắng đang thuyết giảng hăng sai Liền hắn nhẹ một tiếng Mắt liếc xéo qua bên này Tiếp tục bị đại ca lường Tam thắng lập tức bụm miệng Không dám phát ra tiếng Con tiểu quỷ nghe bài thuyết nhân sinh quá thâm sâu Nó ọa lên khóc vội chạy lại ôm chân Nhất thắng Mà hôn lấy hôn đẩy Sau đó Nhất Thắng lệnh cho rồng con Phạm Địa Long Dẫn tiểu quỷ ra ngoài Sắp xếp cho nó ngự vào một cái hình điêu khắc Ở chân cột canh giữ mạn đông của đình Mọi việc xong xuôi Nhất Thắng quay sang nói với hai đệ Ngửa mặt lên trời tay vuốt trâu Hai đệ thấy chưa Đấy đức phục nhân là đây đó Chứ không phải cứ đồ đao Là thành chuyện lớn đâu Ây Ai... Diệp Vinh 11 có đồ cúng Thì bớt phần của huynh cho con tiểu quỷ đó đi để với tàm đệ không có nhường đâu đó Nhất thắng nghe vậy Liền cự lại nhị thắng Nói ông ta ích kỷ Nhị thắng phản bác tam thắng lát sau cũng bị kéo vào cuộc tranh cãi Ba vị thành hoàng cãi nhau âm linh Không khiến ngôi đình náo động như cái chợ bở Khiến cho lũ anh linh bên ngoài Lắc đầu ngao ngán Lâm Chí là người chứng kiến hết cảnh đó Bởi đã sử dụng phản âm nhãn Che dấu linh lực Nên không có một quỷ thần nào Có thể nhận ra ông ta là pháp sư Lâm Chí lén sao vài người cúng đình trồi tiếng ra bên ngoài Trở về nhà Tại cây đa nơi ngự của nhện tinh Lâm Chí triệu nhện tinh lên Sau đó kể lại toàn bộ sự việc nhẫn yêu nghe xong liền đâm chiêu Ba vị thành hoàng đó oai lực phi thường tu luyện cả trăm năm trên đất địa linh, đông mạch dồi dào, lại thêm nắm an linh canh giữ bên ngoài nữa, liệu hai chúng ta có thể chiếm được ngôi đình đó hay không? Lâm Chí cũng có biểu cảm tương tự, chợt nói: cả hai chúng ta, e là cảm chắc thất bại rồi. Xem ra ta hơi xem thường nơi đó rồi, nghĩ cách khác thôi. Thời gian tới lúc nguyệt thực chỉ còn vài ngày Nếu không nghĩ ra cách Xem ra cái hoạch hội sinh vợ ta Sẽ đổ bể mất thôi Cả hai nhìn nhau trai chịu bất lực Nhìn yêu bỗng nghĩ ra một ý Nếu là thần Sao chúng ta không dùng thần mà đánh bại họ chứ Ừ Thần nào Ý người là Là dùng sức mạnh của ma thần trong người của không được quá nguy hiểm thằng bé chưa làm chủ được nó ta không bao giờ đem tính mạng con ta ra mạo hiểm đâu nhàn yêu không nói gì nữa lầm chí ngậm nghĩ thần đấu với thần sao <cười> nhàn yêu à ta có cách rồi à, như thế nào thì chủ nhật ngư ông đáp lời <cười> Nhận yêu vẫn chưa hiểu câu nói không đậu không đuôi của Lâm Chí Sau đó Lâm Chí trị vào tai nó kế hoạch ông vừa nghĩ ra Nó liền tròn mắt vì sự mưu mô của ông ta Ngay trong đêm đó Lâm Chí tức tốc lái chiếc xe máy cà tàng Rời khỏi nhà vào đêm tối Lào vút đi trong màn đêm Chiếc xe dẫn ông trời khỏi con đường làng Rồi ra đường cái Chẳng biết ông chạy được bao lâu Rẽ vào một con đường hẹp đầy sỏi đá Chạy vào khá sâu Xung quanh đồng không mong quạnh, chẳng có lấy một bóng người. Cuối cùng dừng chân ở một công xưởng giết mổ động vật. Tuy đã khuya, nhưng xem ra cái lò mổ này vẫn chưa nghỉ. Tiếng động vật kêu gào, tiếng từng nhát búa bổ xuống, không khỏi khiến cho người ta rùng mình. Đây là lò mổ chui, hoạt động trái phép. Động vật bị giết mổ trực tiếp, không hề có dây chuyền đưa vào phòng gây mê nhân đạo như các loại giết mổ hiện đại ngày nay. Vì không có gây mê cho nên sự đau đớn khi bị con dao thọc tẳng vào động mạch cắt tiết là không thể tránh khỏi nói chung là lò mổ chui này hoạt động để cắt giảm chi phí Nên cách giết mổ vô cùng mất vệ sinh và tàn ác với động vật Tuy hoạt động chui nhưng công suất có thể lên đến cả ngàn con gia súc gia cầm mỗi ngày Lâm Chí đứng bên ngoài mặt không cảm xúc Ông cắt xe vào trong một cốc rồi đi bộ ra sau lò mổ Tại đây có một cái kho Nơi bỏ các thứ dư thừa trong quá trình giết mổ Vừa đẩy cửa ra Mùi hôi thối nồng nặc xộc vào Làm cho lâm chí không khỏi nhăn mặt Máu đỏ lên láng dưới sàn Các mảng thịt thối Hoặc động vật không đủ tiêu chuẩn Chất thành một đống nằm la liệt Rồi bay tứ tung Rồi bỏ lúc nhúc Vô cùng ô nhiễm Ông kéo cửa lại Vì biết khuya giờ này chẳng có ai lai vãng tới cái kho này Đầu giờ sáng Lò mổ bên cạnh Mới kéo những thứ dư thừa qua bên đây mà xử lý Giữa bóng tối bao trùm Mùi tử khí dày đặc Lâm Chí tắp lên vài ngọn nến Cho vẽ những hình thù kỳ lạ bằng máu xuống sàn Sau đó nhắm mắt tay bắt ấn miền niệm chú Kết thúc chú Pháp Thần thức của Lâm Chí rơi xuống một vùng không gian khác Giống như là tầng hầm bên dưới cái lò mổ này Trong căn hầm này đỏ lờm những ánh sáng nhàn nhạt, nhạt mạo máu Xương động vật vương vãi lung tung Một cảnh quỷ dị yên ắng đến lạ thường Ông đưa mắt đảo quanh Rồi giữa căn hầm tối Ẩn hiện dưới ánh sáng leo lét đỏ lờm đó Hiện ra tấm lưng trần Có một người gầy còm đến trơ xương Đang quay lưng lại với Lâm Chí Ông mở miệng từng lời nói như trích qua kể rằng chào thần điếc sang lâu ngày không gặp nghe tiếng người bóng lưng quái dị kêu vội quay lại hắn đứng thẳng lên thì cái dáng người cao liều nhiều phải tới ba thước tay chân gầy gò gương mặt và nguyên cái đầu lâu hài hốc mắt đen ngậm đầu đội cái vương miệng sù sị như cỏ cây khô đang vào nhau hắn ở trần Nên lộ ra làn da xám xịt, quần đóng khố như người thời xưa. Bàn tay xương sẩu chống một cây trượng, giúp hắn đứng lên. Hắn nói bằng cái giọng lơ lớ khó nghe. Là mày sao? Đến đây có việc gì? Là chuyện ông nhờ ta. Ta nghĩ đã kiếm được nơi phù hợp rồi. Ta thận niết sa nghe vậy, liền đi lại gần. Âm khí bao quanh ông ta đen đặc Khiến cho Lâm Chí muốn ngạc thở Ông ta cúi thân người cao leo nghêu xuống Kề sát cái đầu lâu vào mặt Lâm Chí Hơi thở hồi thối vô cùng Có thật vậy không? Hay lại lừa tao? Quả thật là Ta đã tìm được nơi như ý của ông Còn có sang bàn thờ ngồi lên ngôi cao Hằng ngày được mua người thờ cúng nè Ta thần bỗng dưng giận dữ. Lần trước mày cũng nói vậy. Vậy mà nhìn xem. Mày để tao ở cái lò mổ chết tiệt này. Chỉ biết khắp thụ oán khí từ lũ súc vật mà sống qua ngày, Chẳng xứng đáng với ngồi vị cao quý của tao. Lần này chắc chắn sẽ dự ý không mà. Nơi đó có lòng mạch, địa linh đủ cả. Chỉ là... Có khúc mắt gì Nói thẳng đi Chỉ là chỗ đó có người khác ngồi mất rồi Kẻ đông mạnh lắm Không biết ông có đủ sức Mà tranh giành với hắn hay không thôi <cười> Ta là cổ thần Vang danh một cõi Chỉ là do thời cuộc Nên phải mất vị thế Cho bọn tân thần hỗn sực Mày nhìn cái lò mẫu này xem Tuy nhờ nhút bẩn thiểu Nhưng nhờ oán khí của lũ súc vật hàng ngại Giúp ta cũng không ít đợt Xem này Dứt lợi ta thần Niết Sang giơ cao cây trượng mặn xương của hắn lên Không ngờ đằng sau Sâu trong bóng tối căn hầm Lại xuất hiện trùng trùng ma quỷ Chúng là oán khí từ lò mổ này tích tụ mà thành Chết cho bị giết hại giả mang Con thì mang đầu lận Con thì dáng dấp của loài gà, có loại đầu trâu. Nhìn qua cũng chẳng biết là giống loài gì. Lâm Chí thấy lũ quỷ di trướng tà thần này không ít. Không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà hắn thu nạp nhiều âm binh đến vậy. Nhớ thời gian trước, Lâm Chí đi trự tà ở vùng sát biên giới Tây Nam. Vô tình đi qua một ngôi đền cổ đổ nát hoang tàn. Tại đây, ông tìm thấy vị tà thần mang tên Niết san bị phong ấn sâu trong đền. Lâm chí lục lội trong sách An Nam Bách thuộc Toàn Thư Tìm cách phá giải phong ấn của tộc người Từng sở hữu ngôi đền này Ông giải trừ phong ấn thả hắn ta ra Nghĩ tên ta thần này Sẽ có giá trị về sao Nên ông thu hồn hắn lại Rồi thả cái lò mổ này Cho hắn hấp thu oán khí mà tồn tại Tự sinh tự diệt Nào ngờ lò mổ càng ngày càng mở rộng quy mô Thành nguyên một xưởng giết mổ lớn Có khi hạ sát Cả ngàn con vật một ngày Tà thần Niết San nhờ đó mà dần lớn mạnh lên. Khi thấy có đủ lực và sức mạnh trong tay, hắn tham vọng được trở về vị trí trang trọng ở các ngôi đền thiên liên, thờ cúng nhanh khối hàng ngày, nên nhờ Lâm Chí kiếm cho hắn một nơi phù hợp. Thời cơ đã đến, Lâm Chí mới nhớ trả hắn mà tìm tới. Phép này cho bọn Tà thần Niết San và bộ ba Thanh Hoàng ở đỉnh Tam Trí Thắng đánh nhau sức đầu mẹ trắng, mình nằm ở giữa như ông đắc lợi. Lâm Chí nói: "Kỳ này ta không phụ lòng ông đâu. Mà chỉ mình ông và đám tai chân thì chưa đủ. Thêm ta nữa, cũng sẽ trợ giúp ông hết sức. Vậy ông có nghe kế hoạch của ta hay không?" Nơi đó cảnh giác rất cẩn mật, cứ khơi khơi đánh vào là thua ngay đó. Ta thần nghe Lâm Chí nói xui tai, liền đến gần nghe mưu đồ của ông. Nghe xong thì Đắc Chí cười thỏa mãn. Hai hầm răng trơ trội trên cái đầu lâu Đánh lợp gợp vào nhau Vậy là kế hoạch bước đầu Lâm Chí vạch ra Diễn ra xuân xẻ Ngày sáng hôm sau Lâm Chí trở lại ngôi đình Tam Trí Thắng Từ cách ngôi đình vài trăm mét Ông bí mật chôn 8 cái hũ to Bằng ấm nước xuống đất Vị trí đều nhau Bao quanh ngôi đình Sau đó trị chuốn dán bùa lên miệng hũ Rồi chôn xuống lòng đất Từ đó tám cái hũ liên kết với nhau tạo thành hình bát quái trấn yểm chặn long mạch. Ngoài ra người thực hiện trấn yểm còn tạo ra một kết giới bao quanh giam giữ quỷ thần bên trong ngôi đền. Trấn yểm vừa gian ra đã ảnh hưởng ngay tới long mạch và địa linh. Ngày trưa hôm đó mây đen quần vũ một trận mưa như trút nước bắt đầu đổ xuống vùng quê thanh bình này. Người dân trong làng tất cả đổ xô nhau ra đồng thu hoạch nông sản gấp. Vì mưa gió đột ngột trái mùa sẽ gây hư hại nghiêm trọng những người trong coi định đóng cửa định cũng ra đồng phụ giúp với bà con vì trong đám hoa mạo đó cũng có công sức của họ khi mọi người đã đi quất ngôi định bây giờ vắng lặng không có ai trong coi sấm chối loạn xé toạc bầu trời xô trội ngôi định lừng lững uy nghiêm giữa cơn mưa mịt mù đó có bóng người mặc bộ áo mưa trùm kính người Chân đi ủng, cổ đeo chuỗi hạt màu đen tuyển, lưng lận một con dao chạm trổ sắc sảo. Tới khi tiến vào địa giới ngôi đình Tam Trí Thắng, tại một trạng tre um tùm, ông ta lấy chuỗi hạt ra kẹp vào lòng bàn tay, chấp lại, miệng làm trầm độc chú. Bỗng sau lưng ông hiện ra hàng chục con quỷ, với hình dáng đầu các loại gia súc gia cầm, như trâu, bò, gà, lợn, Còn cơ thể sở hữu mình người, Cởi trận, đóng khu, cờ bắp trắng chắc. Đây là đám tai chân của tà thần Niết Săn. Chúng gào trúng lên điên cuồng. Tai chân động đậy, cào xuống nền đất, Như muốn dẫm đạp sang bằng tất cả đi. Âm khí tỏa ra nghi ngút đất trời, Khí thế hừng hực. Lâm Chí ra hiệu cho chúng án binh bất động ở đây. Đợi có lệnh của ông, Thì mới được tấn công bộ định. Ông thấy bọn chúng tuân theo, Thì liền yên dạ. Cởi chiếc áo mưa trồng đầu Bé mặt giả vờ thẳng thốt Vừa chạy với nét diễn vô cùng hoảng sợ Chạy cắm đầu cắm cổ Về phía đình tam trí thắng Về phần ngôi đình Các anh Linh ngự trong các bức tượng Phù niu tại đây Thấy mưa gió thất thường Biết là có chuyện chẳng lạnh Bọn chúng liền hiện trai nhìn nhau khó hiểu Anh Linh một con cá chép lên tiếng Có chuyện lớn rồi mau báo cho bà vị đại nhân mau Linh Cùng lúc đó, chồng con Phạm Địa Long đang lượn lờ vài vòng trên không trung Đáp xuống nói với con cá Chỉ là cơn mưa trái mùa, không có gì phải lo lắng Con cá chép phản đối Mưa trái mùa mà sấm chớp văn trời như vậy Có mụ cũng giận ra long mạch có biến rồi Con trọng nghe vậy thì nổi nóng với cá chép Ý người nói tàm mụ cũng phải không? Lúc nãy ta bay lên cao quan sát rồi Chẳng có gì bất thường cả Ngươi dối thì bay lên mà coi đi Biết là rồng con triêu tức bị mình không biết bay Cá chép nhũ thầm Đợi ta hóa rồng đi Rồi ta bay cho ngươi xem Nó phản bác Ngươi đừng nghĩ mình là đội tử ngoài này Thì nói gì bọn ta cũng phải nghe Chuyện lớn như thế này thì phải báo cho bà vị đại nhân Khỏi cần thông qua người đâu Rồng con nhớ lại ba vị thành hoàng từng nói sẽ đưa con cá này lên làm đội trưởng thay nó. Sẵn đang cãi nhau, nó điên tiết chỉ mặt con cá rồi nói: Nè nè, tên băng tẹo kia, lâu giờ người có ý muốn lên làm đội trưởng có đúng không? Sao lúc nào cũng kiếm chuyện với ta vậy? Ta chẳng rảnh mà kiếm chuyện với ngươi. Chuyện lớn trước mắt mà còn cố chấp, ngu dốt như ngươi, vậy. thì nên nhường vị trí đó cho người khác đi sau đó thì các chép văn tèo và rồng con phạm địa long cãi nhau ốm tuổi thiếu điều lao vào sống mái với nhau bọn anh linh còn lại đứng lún nhún đầy trước sân đình thấy cảnh đó lại lắc đầu ngao ngán bọn nó tự hỏi đây là ngôi đình linh thiêng trăm năm đây sao Sao trong ngoài lúc nào cũng cãi nhau như cái chợ như thế này Bỗng từ cổng đình mở ra có bóng một người đàn ông ướt sũng nước mưa đội mưa chạy ù vào trong Thấy có người lạ, các bọn quay sang nhìn ông ta. Cá chép và rồng con cũng ngưng cãi nhau. Người đàn ông gào khóc thảm thiết, quỳ trước sân đình, ngã ra lăn lộn vật vã. Trời ơi, ngó xuống bà cổi. Con khổ quá rồi. Tự nhiên mưa, như trút nước, ngập úng hết trụng rồi. Con trai con thì bệnh thập tử nhất sinh. Bây giờ tiền đâu mà chăm lo cho nó đây. <cười> bọn anh linh nhìn lâm chí tỏ vẻ không quan tâm chỉ là một tên nông dân chắc là khổ quá vào đình thấp nhang xin xỏ cái gì đó như bao kẻ khác thôi bọn chúng không xem xét mặc cho lâm chí đẩy cửa gỗ ngôi đình mà bước vào bọn chúng nào biết rằng lâm chí đã dùng bí thuật che giấu linh khí trên người không thể phát hiện ra mình là pháp sư đây là bí thuật rất khó người làm được và thất truyền từ lâu Mục đích là để qua mặt lũ anh linh canh gác Mà dễ dàng lẻn vào đỉnh Lâm Chí sau khi bước đầu đã thành công trót lọt Ông kéo cánh cửa gỗ khép lại Trong đỉnh lúc này chỉ còn Lâm Chí Và ba vị thành hoàng tam trí thắng Đang tọa trên bàn thờ. Ông tiến đến tấm chiếu trải giữa nhà Quỳ phục xuống mà khóc lóc than thở Kể hoàn cảnh khổ cực Thống tận cam lai Khả năng diễn quá đạt khiến cho ba vị thành hoàng chẳng có chút nghi ngờ. Tam thắng ba ngày nóng nảy, mà nghe lâm chí kể khổ cũng trườn rướn nước mắt. Ông ta liền nói: Hai vị ca ca, thấy hoàn cảnh của hăng đang thừa ngục, để tính ban phước cho hắn được, hai người thấy sao? Ta cũng thấy hăng đang thừa, vậy để xuống ban phước cho hắn đi, rồi tới lượt mình xuống phúc cho hắn. Chỉ có nhất thắng trầm ngâm không nói gì, vẻ mặt thâm sâu khó đoán. Tam thắng trở khỏi bàn thờ, là lạ bay lư lửng. Khi đến trước mặt lâm chí, giờ nghe giữa đầu, chợt xuất hiện ánh sáng lạ lấp lánh như bột lân tinh. Ông nói, Dù ngươi không thấy bọn ta, nhưng ngươi có niềm tình. Hóa là không cần mắt thấy tai nghe, và vẫn tin tưởng tuyệt tối vào thần linh. Điều đó chắc là đáng quý Này ta ban phước lành cho ngươi Mong người sớm dượt qua cơn bỉ cực Nói xong Ông ta thả thứ ánh sáng đó xuống đầu lâm chí Mắt nhắm Miệng đọc những lời chúc tốt lành Bất ngờ ánh mắt lâm chí sáng trực lên Âm dương nhãn khai mở Đôi mắt khung ác hướng về phía vị thành hoàng tam thắng Từ trong chiếc tràng hạt đen Xuất ra một cây trượng xù xị gớm ghiếc, Nhằm hướng trái tim Tam Thắng Mà lao đến với tốc độ cực nhanh Tam Thắng lúc này đang nhắm mắt cho nên không thấy Giọng thanh hoàng Nhất Thắng hét lớn Tầm để cẩn thận Chỉ trong khoảnh khắc Nhất Thắng dùng cây thương phóng tới Chắn trước Tam Thắng Đỡ một đòn chí mạng cho ông ta Tiếng cây trượng và thương va vào nhau chát chúa Vô tình hất Lâm Chí lùi ngược về phía sau vài thước Lồi theo chiếc chiếu thành một đường dài Tam thắng thất thần chẳng kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra Dị thắng đang ngồi trên bàn thờ Cũng đứng phát dậy Dùng một thanh kiếm chỉ vào mặt Lâm Chí Giọng hùng hổ nói Tên kia ngươi trút cuộc đại Sao lại gan hùng dám ấm hại thần thánh như vậy Lâm Chí chỉ cười lớn Mà nói ngắn gọn <cười> ta chỉ muốn phê chút các ông cho người các đại thái thế thôi. Ba vị thành hoàng tròn mắt nhìn nhau. Chưa kịp phản ứng, Lâm Chí lấy tràng hạt ra miệng đọc chú. Từ trong tràng hạt, cái cầm trưởng tấn công tâm thắng từ từ hiện thân. Là một kẻ già sám xịt, nhân dạng gầy gò, cao liêu nghiêu. Đầu hắn là một bộ sọ người với đôi mắt hõm sâu. Xương sọ trắng toát, đội cái bương miệng quá dị tay cầm cái trượng sù xì dài bằng cơ thể của hắn đây chính là tà thần niết san làm chí đã giấu hắn trong chuỗi hạt giả vờ làm người bình thường vượt qua vòng vây của bọn anh linh canh gác ba vị thành hoàng thất sắc nhất thắng nối như hét giọng âm vang các anh linh đâu bao giờ đây trối tên quái vật này lại cho ta các anh linh gồm cá chép rồng con rùa Ở bên ngoài nghe vậy, liền kinh sợ biết mình vừa để lọt kẻ xấu vào trong đỉnh. Định vào công cổ kẻ kia, thì bất chợt từ bên ngoài, có tiếng gào ruốn phát trà. Biết chủ nhân Niết Sang đã hiện thân bên trong, lũ quỷ oán khí xúc sinh đầu trâu đầu lợn, ung ung bao vây lấy ngôi đỉnh. Bọn anh Linh tới cảnh đó thì thất kinh tròn mắt, cảnh tượng quá đội hải hùng. Anh Linh đưa mắt nhìn về phía đội trưởng trồng con, Phạm Địa Long. Lúc này đã như chết đứng. Sau đó định thần, lại hiểu ra mọi chuyện đang diễn ra. Bắt trọng con sắc lạnh, giọng âm vang. Có kẻ thù âm mưu phá hoại long mạch, làm suy yếu địch. Còn triệu hồi lũ ô hợp, chú ý tiêu diệt chúng ta. Này kẻ thù đã đến, các anh linh nghe theo lệnh ta, bảo vệ ba vị đại nhân đến hơi thở cuối cùng." Bọn anh linh nghe chồng con phát động, liền hít trung sợ. Dũng cảm hứng ánh mắt về phía lũ quỷ tay chân của Niết San Chóc lát sau Lũ quỷ đã áp sát vào đỉnh Nhóm anh Linh cũng tràn ra Hai bên quỷ thần lao vào nhau Tự chiến sóng mái Bên trong đỉnh lúc này Tà thần Niết San đang lừng lửng đứng đó Nói với ba vị thanh hoàng Giọng đe dọa Tao là Niết San cổ thần Có vùng đất phía tây Này Muốn chiếm chỗ của bọn bầy làm chỗ thờ phượng tộc vậy có được chẳng? Nhất thắng chỉ cây thương về phía tà thần. Tên yêu tài nhà ngươi, tư cách gì mà được thờ phụng cúng bái? Có đủ tài đủ đức mang lại an lành cho bất tín hay không? Mà đòi lấy chỗ quân đệ bọn tặc. <cười> bọn mày ở đây ăn sung mặc sướng. Làm sao hiểu được cảm giác của những vị thần Bị ruồng bỏ như tàu chứ Đã vậy Thì tụi mày phải chết hết Nhị thắng tạm thắng Lâu rồi chúng ta không chiến đấu với yêu ta Đại kẻ thù đã cận kề Ba quân đệ ta cùng sống chết Hai vị thần còn lại Cũng lấy binh khí mà xông lên Ba vị thành hoàng và tạ thần Niết Sang giao chiến kịch liệt với nhau. Có một người nhìn thấy cảnh đó thì đặc ý lắm, không ai khác chính là Lâm Chí. Sau khi triệu hồi tà thần lên, ông ta liền ẩn thân vào một gốc khuất của định, mỉm cười, tỏa sơn quan hậu đóng. dưới cơn mưa nặng hạt, sấm chớp xé toạc bầu trời, cuộc hỗn chiến quỷ thần trong và ngoài định diễn ra càng lúc càng khốc liệt. Ba vị thành hoàng không hề nương tay với tà thần. Mỗi đoàn tung ra đều rất hiểm Muốn đoạt mạng hắn ta Mỗi vị đều có bản lĩnh riêng Nhất thắng có mắt thần thiêu đốt ma quỷ Và thương pháp điều luyện Tam thắng có thành đao thần Chỉ một đòn có thể làm cho quỷ hồn siêu phất tán Chuyên nhị thắng không dội tấn công trực diện Dùng kiếm vẽ trong thanh không Thành kiếm khí Mà phóng tới Đối diện với ba vị thần oai dũng Tà thần niết sang chẳng mấy mai tội vẽ sợ hãi Hắn dùng cây trượng sù xì trong tay, chống đỡ được hết. Hắn sử dụng những chú pháp quái dị, tạo ra những luồng quỷ hỏa mà phản công. Hai bên cân thoại cùng sức, nhất thắng nói với hai người còn lại. Không ngờ, tên tà thần này có oai lực ghi gớm như vậy. Cả bà chúng ta hợp lực đánh như vậy, mà hắn không hề hấn gì. Hai người kia lúc này đang tắm mệt, cũng gật đầu đồng tình. Tà thần đối với hắn mà nói Những gì ba vị thành hoàng thể hiện Ghê gớm đắt Nhưng muốn làm hắn bị thương Thì vẫn là nằm mơ Hắn tạm thời không muốn bộc lộ Toàn bộ thực lực ra Hắn mới sử dụng phần nữa mà thôi Vì hắn còn con ác chủ bài chưa sử dụng Nghĩ một lúc Tất cả lại lao vào đánh nhau Bất chợt tam thắng liều mạng xông lên Cho tên tà thần dùng cây trượng Chọc một phát vào giữa ngực Cây đao ở tay rơi ra Sau đó vị thần bị hắn liên tiếp gõ vào đầu, bỏ vai những phát chí tử, chỉ biết dùng tay mà chống đỡ. Thấy Tam đệ liều mạng hy sinh để làm tà thần sơ hở, Nhị Thắng thấy Tam đệ bị đánh tơi tả, liền dùng kiếm lao vào, chém một nhát vào cánh tay tà thần, khiến cho nó đứt lìa ra. Tà thần gào lên đau đớn, dù trúng đòn là vậy, hắn vẫn kịp dùng một quả cầu quỷ hỏa, chưởng vào mặt Nhị Thắng. Hất ông ta văng ra Ba bộ tam thắng Người đầy thương tích ở phía sau Cả hai ngã sóng xoài ra đất Thấy thời cơ đã đến Nhất thắng múa cây thương vài đường Tạo thành bảy mũi thương khí Nhất thắng dùng toàn bộ linh lực Tập trung vào mắt Từ đó chiếu ánh sáng vào cây thương Chuẩn bị phát ra một đoàn công kích chí mạng Về phía tà thần Thật sát quỷ đạo kích Chuẩn bị chết đi trên tà thần kia Tiết Sang bằng nãy bị ăn một kiếm, cục mất cánh tay. Hắn nén cơn đau, giơ tay còn lại lên, cắm cây trượng xuống đất, giọng thêu thòm: "Bọn bày khai lắm, vậy thì cho tụi bây chết chung với tào. Ngọn lửa này sẽ thiêu rụi tất cả, quỷ hỏa địa ảnh pháp." Hắn dùng hết quỷ lực, tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ ở phía đầu cây trượng, sau đó phóng thẳng về phía Nhất Thắng. Ông ta cũng không chịu thua, dùng thất sắc quỷ đầu kích mà phi tới. Hai chiêu thức va vào nhau, tạo nên âm thanh kinh thiên động địa. Sóng xung kích lan tỏa ra, hất văng mọi thứ. Lâm Chí lúc này thấy vậy, cũng cả kinh, vội dùng chú pháp hộ thân, nhưng xem ra không ăn thua. Đành nằm sắp xuống đất, lấy tay che đầu. Cả ngôi đình sáng trực lên trong phút chốc. Khi làn sóng xung kích đã qua, Lâm Chí hé mắt quan sát động tĩnh. Trước mắt ông ta bây giờ Ba vị thành hoàng Và tên tà thần đã lưỡng bại câu thương Mỗi kẻ nằm ở một góc bất động Lâm Chí không giống được nỗi vui mừng Vậy là kế hoạch ngư ông đắc lợi Đã thành công mỹ mãn. Lâm Chí đứng dậy vẻ mặt vô cùng đắc ý Sau đó bước từng bước chậm rãi Tới đám quỷ thần Đang nằm la liệt kia. Tà thần niết sang bị chặt mất một tay Cả cơ thể to lớn của hắn nằm dài dưới sàn nhà. Thấy lầm Chí, cái đầu lâu động đậy, hàm răng móc mai nói: Lầm Chí, mau giúp tao đứng dậy. Nhân cơ hội đánh tàn nguyên thần bọn chúng cho tao Khi được ngồi lên bàn thờ kia, tao sẽ không quên mày đâu." <cười> Đồ ngu. Mày tưởng tao giúp mày được dân chúng thờ phụng sao? Loại thần bỏ đi như mày Tới đây là hết giá trị lợi dụng rồi Dứt câu Lâm chí dán một lá bùa Bào giữa tráng tà thần Có ghi chữ tử Và hàng loạt ký tự ngoằn ngoèo trên đó Đây là bùa tử đặc biệt Chuyên dùng tróc các loại quỷ Thuộc hàng ma vương trở lên Vừa dính bùa Tên tà thần dễ dụa một lúc Sau đó cả người hắn tan trai như bụi gió Thổi bay vào hư bồ Lâm Chí cúi xuống nhặt lại lá bùa Phủ sạch bụi rồi Cho vào trong tay áo Ông ta tiến đến ba vị thành hoàng Bây giờ đã sức tàn lực kiệt Linh lực đã hết Chỉ biết nằm yên nhìn kẻ trước mặt Nhất Thắng út ước nói Mày là kẻ nào? Sao lại có âm mưu thâm độc Triệt hạ thành hoàng? Chú cụ có mục đích gì? Lâm Chí chẳng trả lời lạnh lùng lấy trong áo tra quyển An Nam Bách Thuật toàn thư. Sau khi đã nắm được cách thu nguyên thần, ông liền dùng tay vận linh lực. Bất ngờ năm ngón tay phát sáng, bắn ra năm sợi dây trói nhất thắng lại. Miệng lầm trầm độc chú Sợi dây siết chặt nhất thắng, chưa kịp uấn, thì cả cơ thể bị sợi dây bứt nát, tan ra thành đốm sáng li ti nhỏ. Lát sau tụ lại thành một đốm sáng tròn như hòn bi ve. Đây chính là nguyên thần của thần linh này hay sao?" Lâm Chí giữ nó trong tay, xoay xoay mà ngắm nhìn. Vị Thắng và Tam Thắng thấy cảnh đó, thì thần hồn bạc vía, miệng không ngừng chửi rủa gào khóc. Nhưng Lâm Chí bỏ ngoài tay tất cả, ông dùng năm sợi dây ánh sáng từ ngón tay, thực hiện y hệt với hai vị kia. Lát sau đã có trong tay ba viên nguyên thần. Lâm Chí ngửa mặt lên trời mà cười điên dại. Vậy là mục đích của ông ta đã xong từ ống tay áo Bò ra một con nhện Nó hóa thành con yêu nhện khổng lồ Đứng sau lưng Lâm Chí Ngắm nhìn ba viên nguyên thần Lâm Chí Quay sang nói với nhện tình Mắt ông trưng lệ Sức mạnh của ba vị Thành Hoàng Đã nằm trong tay ta Nguyệt gia hồn chú sẽ được thực hiện tại đây Ta sẽ kéo hồn phu nhân từ âm phủ về Mà hồi sinh nàng chợ chồng ta sắp được đoàn tụ rồi, nhớ đi à. chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành ý nguyện, tôi cũng mong nhớ phu nhân như ngài vậy. đây, ngươi hãy hấp thụ nguyên thần đi, chỉ một tuần nữa nguyệt thực sẽ diễn ra, ngươi hãy chuẩn bị thật kỹ, tới lúc đó không có gì có thể ngăn cản chúng ta được nữa. ta ra ngoài xử lý lũ đầu lạc kìa. Chính chúng sẽ là đám tài sản đất lực cho ta sau này. Nói xong, Lâm Chí giao ba vi nguyên thần cho nhận yêu. Một mình bước ra ngoài. Anh Linh và đám quỷ của tà thần sau trận tử chiến ngoài sân đình cũng đều la liệt gần hết rồi. Thấy Lâm Chí bước ra, hai phe đều ngước lên nhìn. Ông nói, Ba vi thành hoàng và tà thần Niết Sang sau trận giao đấu đã tử trận Này định không chủ, phận pháp sư như ta tạm thời sở hữu ngôi định này. Các ngươi là thủ hạ của họ, giờ coi như vô chủ. Này ta có ý định thu phục các ngươi về dưới trướng. Kẻ nào theo ta thì sống, nghịch ta thì hồn siêu phách tán. Các bọn bên dưới nghe vậy, liền kháo nhau lên. Nghe cả ba vị thành hoàng đều đã chết, bọn anh linh khóc trống lên. Phé tà thần thì thẫn thờ trọn mắt Cá chép văn tèo không tin chuyện đó Dù sức tàn lực kiệt Nhưng vẫn nói lớn ừ, Thì ra đứng sau tất cả là ông Thành hoàng bao năm tạo phúc cho bách tính Mưa thuận gió hòa Ông không thủ không quán Sao lại giỡn trò triệt khả thần thánh chứ Ta có lý do riêng của ta Anh Linh thấp kém như mày Làm sao hiểu được <cười> Dù có nát khổng tan phất Ta cũng không bao giờ làm thủ hạ cho ông sai khiến đâu Nói xong nó dùng chút hơi tàn Mà phóng tới Lâm Chí Chỉ một cái phủi tay Lâm Chí đã xé đôi người con cái chép Nó nằm phịch xuống đất Mắt trợn tròn Sau đó cả thân người tan đi Đám còn lại thấy cảnh đó thì sợ chết lặng Lâm Chí hướng ánh mắt về phía chúng Mà giọng nói đanh thép Còn kẻ nào muốn theo nó hay không? Hai phe bây giờ chỉ biết kiếp hải Đành tuân theo ý ông ta Sau đó bọn chúng Từng con một Bị lâm chế dùng bùa áp lên thân Gọi là bùa liệt diễm Bất kỳ dông nào bị áp bùa này Sẽ bị người áp tùy ý sai khiến Nếu có ý định chống trả Lập tức bùa kích hoạt Thiêu rụi hồn phách ngay lập tức Cả hai phe anh linh Và đám quỷ lò mổ ban nãy giao chiến với nhau, bây giờ lại phải bất đất dĩ đứng cùng một chiến tuyến. Lâm Chí Lệnh cho bọn chúng ngự vào các nơi khắp khu vực xung quanh đình để mà canh gác. Xong xuôi, ông đi thẳng ra ngoài đình, tay chấp lại, mắt nhắm, miệng đọc chú. Bất chợt bùa từ 8 cái hũ trung quanh đình ban nãy liền chợt trái lên, nắp 8 cái hũ mở ra. Trong đó bò ra lúc nhúc nào là rắn rết, nhện độc, chúng bao vây ngôi đình. Cho ẩn dưới đám cỏ Bất kỳ người nào tiến vào đình thời gian này Sẽ bị chúng cắn chết ngay lập tức Vậy là lớp phòng thủ tâm linh Và lớp phòng thủ đối phó với người trần Ở quanh đình đều đã hoàn tất Chỉ một tuần nữa thôi Nguyệt thực xảy ra Nhận tinh hấp thụ nguyên thần của ba vị thành hoàng Khi đó ma lực đầy đủ Để thực hiện nghi thức nguyệt gia hồng chú Nhằm mở cửa địa phủ Sẽ hoàn tất Lâm chí chậm rãi bước ra khỏi đỉnh, qua đến bờ sông đối diện, ông dừng lại, quay mặt ngước về ngôi đình tam trí thắng, dưới cơn mưa trả trích. Bây giờ đây âm khí bao quanh dày đặc, quỷ binh canh gác trùng trùng. cương mặt không chút biểu cảm, liền quay lưng đi. Sau lưng ông, sấm chớp chối loạc. Đêm hôm đó, ở căn nhà tranh quen thuộc, Lâm Chí trở về trong cơn mưa. Vừa cởi bộ áo mưa ra, ông thấy con trai đang dọn cơm. Bữa cơm đơn giản, được chính tay nó chuẩn bị. Lâm Chí hơi xúc động. Lâu rồi hai cha con chưa ăn chung một bữa cơm nào. Ông liền bước tới xoa đầu con trai. <cười> Phúc Hưng giỏi quá. Hôm nay nấu cơm chờ ba về sao? Nó dường đỡ mắt ngây thơ nhìn ông. Dạ, ba đi làm ruộng về cực Bữa nay con muốn phụ ba một chút cho ba đỡ thôi à <cười> Con trai càng lớn càng giỏi Đạm đạm giống như mẹ con rồi đó Nghe nhắc tới mẹ Thằng bé bỏ chén cơm xuống Mà cúi mặt nói Ba Con ước được một lần nhìn thấy mẹ Ba nói mẹ đi từ khi con mới lọt lòng Liệu con sẽ gặp lại được mẹ không ba? Lầm chí ngẩn người ra Ông ôm đầu con trai Giọng hồ hởi nói <cười> Nếu bà nói mẹ sắp trở về Gia đình mình sắp đoàn tụ, Con có tin hay không? thì hả ba? Mẹ mẹ sắp về thiệt hả? Ha? Bà có bao giờ nói dối con chưa? Khoảng một tuần nữa thôi Con sẽ được gặp mẹ rồi đó hai cha con sau đó cùng nhau ăn tiếp bữa cơm, tiếng cười hạnh phúc vang vọng từ ngôi nhà nhỏ ấm áp. Và trong khoảng một tuần tiếp theo đó, thời tiết tại ngôi làng miền tây hẻo lánh này vô cùng thất thường. Sáng nắng muốn cháy già, chiều lại mưa tầm tã gây ngập úng. Cây trồng hoa màu vì đó chỉ trong một thời gian ngắn mà tiêu điều sát sương. Gia súc gia cầm bị khí hậu khắc nghiệt cũng lăn trai chết hàng loạt người dân quen với mưa thuận gió hòa sống nhờ nghề nông nay thời tiết thay đổi không buôn bán được gì khó khăn trăm bề họ kháo nhau lại chắc có ai đó vô tình chọc giận ba vị thần côi định cho nên mới bài biện đồ cúng bái mà lên đỉnh dân lễ nhưng mỗi khi tới gần đỉnh là bị đàn trắng ẩn dưới cỏ tấn công nhiều người súng nhau đi bắt trắng nhưng chưa kịp bắt thì dường như chúng đã biết trước mà phục kích kéo cả đàn trăm con ra đe dọa Nhìn đàn trắng lúc nhúc đang phùng mang trận má Người dân ai ai cũng sợ hãi Bỏ chạy tán loạn đi Khoảng thời gian đó Không ai dám tới gần đình thăm trí thắng Vì xung quanh nó quá nguy hiểm Vì thế mà ngôi đình linh thiên ấm cúng ngày nào Bây giờ đều hiu vắng lặng đến lạ Và cho tới cuối cùng Ngày mà Lâm Chí mong chờ cũng đến Trận mưa chiều làm cho không khí trở nên se lạnh sương mờ dăng kính lối đi trên bầu trời đêm các áng mây lững lờ trôi mệt mụ bóng trăng lúc mờ lúc tỏ trên con đường làng có hai bóng người một lớn một nhỏ đang bước đi là Lâm Chí và con trai Phúc Hưng hôm nay thằng bé không được khỏe bệnh tình của nó lại tái phát cả người cứ thỉnh thoảng co giật mồ hôi nhễ nhại Lâm Chí diệu nó vừa đi vừa nói cố gắng lên con tới nơi đó cũng sẽ gặp lại mẹ gia đình ta sắp đoàn tụ rồi. Phúc Hưng tuy mệt lắm nhưng nghĩ về mẹ, nó nén cơn đau nhất khắp cơ thể mà cố bước đi, luôn miệng hỏi mẹ: con sắp được gặp mẹ thật ha? Đến con sông rìa làng, lúc này mặt nước khá động, sóng sánh vỗ vào bờ từng nhịp tung tóe cả lên. Lâm Chí và con trai đã tới cổng đình. Không khí nơi đây u ám tĩnh mịch. Không còn vẻ linh thiêng lúc trước nữa Chợt lũ trắng từ dưới cỏ ùa ra Phúc Hưng thấy dậy liền sợ hãi Nép sau lưng ba nó Lầm chí chỉ với một ánh nhìn Bọn chúng vội dạt ra Dường đường cho cả hai Con đừng sợ Lũ sinh vật này đều nghe lời ba Chúng không dám làm gì con đâu Phúc Hưng nghe vậy Yên tâm đi vào đỉnh Đám anh Linh và tà quỷ bây giờ thuộc sự điều khiển của lâm chí thấy ông quay lại định thì lũ lượt tách ra cho ông qua phúc hưng chưa khai được mắt pháp nên không nhìn thấy được nó không hề biết xung quanh nó đang là trùng trùng quỷ thần nhìn mình dọa xét bước vào trong gian thờ chính khung cảnh nơi đây lúc này hoang tàn sơ sát mới có một tuần thôi mà tơ nhện dăng kính lối bám đầy trên trần nhà bụi bặm vô cùng Chính giữa phía trên bàn thờ là một con nhện khổng lồ đang ngự ở góc trần nhà Cả cơ thể với tám cái chân nhện lông lá như bị ai đó dán keo in chặt vào tường của ngôi đình Từng hơi thở cử động đều ảnh hưởng tới ngôi đình Dường như con nhện và ngôi đình này đã dung hợp lại với nhau thành một bản thể sống dị Vì nhện yêu là loài yêu quái được nuôi dưỡng bằng sinh vật sống Có hình dạng cụ thể, không cần mắt pháp cũng có thể nhìn thấy nó Phúc Hưng trước giờ chỉ lanh quanh ở nhà Chưa từng thấy qua ma quỷ Này thấy cảnh đó Thì vô cùng khiếp sợ Trời ơi cái, cái gì vậy Lâm Chí nghiêm mặt nói với con Con được sợ Tới nước này thì ba không giấu con nữa Thực ra không chỉ ba và mẹ con Là pháp sư Chúng ta có khả năng nuôi luyện âm binh Yêu quái Con nhện kia giống theo ba mẹ từ lâu rồi Nó tuyệt đối trung thành đó Con đừng sợ Phúc Hưng không bị thế mà ngưng trung sợ Nó nói tiếp Ba, ba nói đưa con đi gặp mẹ Sao lại dắt con tới đây Về phần mẹ của con Chuyện dài dòng lắm Bắt đầu từ khi sinh con Trăng Con mới lọt lòng Thì đã mang một thứ thần khí Do bà nội truyền lại cho mẹ Rồi từ mẹ truyền sang cho con, gọi là Phụng Thiên Tiển. Đây là thần khí sống, có bản ngã ý thức, nó ngự trị ở bên trong con. Nhưng lúc đó con còn nhỏ, mà thần khí này phát ra dương khí quá mạnh, gây mất cân bằng âm dương, có thể lấy mạng con. Biết được việc đó, mẹ con đã thực hiện một phép mượn mệnh giao ước với quỷ thần, cho phong ấn dị ma thần mang âm khí cực đại vào cơ thể con để cân bằng âm dương mà cứu lấy mạng con. Đổi lại sinh mệnh hiện tại của con chính là linh hồn của mẹ con đó. Những cơn co giật và giấc mơ con hay mơ thấy chính là do thứ thần khí và dị ma thần kia đặt vào trạch chi nhập. Phúc Hưng lúc này mới vỡ lẽ ra. Là mẹ đã đánh đổi sinh mệnh mà cứu nó Nó cảm động, họa khóc lớn lên Lâm chí ôm nó vào lòng Lấy tay lau nước mắt cho nó Rồi an ủi Con Hoàng đừng khóc Bà đã tìm trả cách cứu mẹ con Chỉ chốc lát nữa thôi Mẹ con sẽ hồi sinh Gia đình ta không thiếu ai cả Phúc Hưng nhìn ánh mắt cương nghị của ba, Nó nến khóc Giỏi theo ba nó làm gì tiếp theo Lâm Chí quay lại, bước tới gần cái tủ thờ to lớn, lấy tay mở cánh cửa tủ ra. Ông kéo từ đó ra một cổ quan tài bằng kính, bên trong là một người phụ nữ mắt nhắm nghiền, dung mạo xinh đẹp, da trắng như tuyết. Dù chỉ là một cái xác, nhưng nhìn nàng vẫn tươi tắn như đang ngủ say. Đây là mẹ của con. Mẹ con tên là Băng Trân. Con có đôi mắt tuyệt đẹp như mẹ con vậy? Phúc Hưng vuốt vè cổ quan tài Xúc động nói Mẹ chanh của con đẹp quá Lần đầu thấy mẹ Nhưng con thấy thân thuộc lắm Đầm chí vỗ về con trai Tài mừng mê cổ quan tài Giọng nghẹn đắng Nói với thi thể bên trong Nhờ công thức các loại ma dược được ghi trong quyển sách bi thuật đó. Bạn mới biết cách ướp xác em. Cương mặt của em vẫn không thay đổi, y như mười năm trước lúc anh mất em. <cười> Còn anh thì già lắm rồi, nếp nhận đủ cả. Sợ em dậy thấy anh không xứng với em mất thôi, bèn tranh này. Nói xong. Lâm Chí đứng dậy, ngửa mặt lên nói với nhện yêu, đang dính chặt trên trận nhà. Nguyệt gia hồn chú là cấm thuật dùng chính bản thân chủ thể sống, liên kết với không gian vật chất. Đợi đúng ngày xảy ra nguyệt thực, âm khí cực thịnh, mở ra không gian nơi dương thế, ngăn chỉ nơi địa phủ. Tạo ra một cánh cổng kết nối giữa địa phủ và nhân giới này không gian đã có chính là ngôi đình này. Chủ thể sống sau khi hấp thụ nguyên thần ba vị thành hoàng, tích đủ ma lực đã có. Tất cả điều kiện hiện tại đã đủ cả. Giờ chỉ chờ nguyệt thực xảy ra, âm khí cực đại, ta sẽ đưa phu nhân từ địa phủ về đây. Ta là người đầu tiên và duy nhất sẽ thực hiện thành công Quy luật sinh tử từ sau Sẽ không còn nghĩa lý gì với ta cả Chúc mừng chủ nhân Đã đại công cao thành Việc thực sắp xảy ra rồi Tôi xin phép được hòa vào làm một với nơi này Để khai mở cổng âm phủ Dứt lời Đột nhiên âm khí từ đâu bao trùm khắp nơi Không khí trở nên ngột ngạt đến kỳ lạ Từ trên trời Mặt trăng đang sáng vàng Bắt đầu ngã dần sang màu đỏ từng mảng Chốc lát sau Mặt trăng đỏ lồn như máu Tỏa ra ánh sáng yếu ớt ma mị Khi trăng vừa đỏ tròn bành bành Cả ngôi đình liền trung chuyển lên Nhận tính lúc này cả cơ thể lông lá Tan tra nhập làm một với ngôi đình Từng bức tượng cây cột Cánh cửa Tưởng chừng như vô tri vô giác Bây giờ như có sức sống Nó có những nhịp đập như mạch máu Mọc ra lông lá tui tủa Tơ nhện dăng chi chích khắp nơi Cả ngôi đình hiện tại là một con quái vật khổng lồ Mỗi ngóc ngách đều có thể cảm ứng với nhau Miệng của nó là cánh cửa đình Tám con mắt nhện mọc ra trên mái ngói Vô cùng kinh dị Lâm Chí lúc này ở bên trong đình Cũng là đang trong bụng con quái vật đó Cả vùng không gian tại đây Bây giờ là một chỗ u ám Lờ mờ quái đản. Lâm chí đứng bên cạnh quan tài của vợ tay ôm Phúc Hưng vào lòng Miệng nói lớn Nhân tình Màu mở ra khách dưới Đối với địa phủ Đưa chợ ta trở về Ngôi đình liền biến đổi Nó rung lắc dữ dội Không gian trong đình chuyển hóa Thành một không gian tối tăm bất định Ở giữa đó xuất hiện một cây cầu màu đỏ Nối dài sâu hung khúc Tưởng chừng vô tận Lâm Chí đặt lên chân cầu đó là lá bùa vàng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt lan tỏa tới cuối cầu. Lá bùa khác ông đặt lên trên chiếc quan tài của vợ. Đây là bùa dẫn đường cho linh hồn bị giam giữ nơi địa phủ biết mà tìm về đúng nơi chỉ định ở dương gian, mục đích tìm linh hồn của Băng Chanh ở địa phủ mà nhập xác sống lại. Thấy bùa đã phát huy tác dụng, Lâm Chí và Phúc Hưng nín thở chờ đợi. Quả nhiên một lúc sau Từ cuối cây cầu đó Có bóng người bước dần về phía cả hai Là một nữ nhân xinh đẹp khả ái Gương mặt thanh tú thoát tục Đôi mắt giống với phúc hưng vô cùng Chính là bèn chanh Vừa thấy bóng vợ Lâm Chí thẫn thờ Lệ đã nhòe mi Đã mười năm Mười năm đó Đối với ông không có nàng như là mười kiếp trôi qua vậy Nó dài đằng đẵng Giai vẫn chẳng buông. Nàng nhìn thấy nàng. Lâm chí chỉ muốn lao tới mà ôm chặt vào lòng. Cho thỏa nỗi nhớ mong. Nhưng nàng hiện giờ chỉ là hồn ma bóng quế. Âm dương cách biệt. Làm sao chạm được vào nhau. Là, là mẹ con đôi. Phúc Hưng nhìn sâu vào mắt cô Chanh. Nó cũng đơ ra như ba nó. Lần đầu tiên trong đời nó nhìn thấy mẹ. Đôi mắt hai mẹ con giống nhau như sôi gương vậy Nó khẽ gọi Mẹ ơi Là con Con của mẹ nè Linh hồn ben chanh nhìn cả hai Mỉm cười triệu mến <cười> Con của mẹ Giờ đã lớn như vậy rồi sao Cũng nhờ năm đó Mẹ hy sinh vì con Công ơn sinh thành của mẹ Phúc Hưng không bao giờ quên Mẹ nhớ con lắm Nhưng nay mẹ là người cõi âm Mẹ thấy con lớn từng này Mạnh khỏe Mẹ bán nguyện lắm rồi Rồi cô quay qua Nói với lầm Chi. Thời gian qua đã làm khổ anh rồi Chồng em sao trả đi mau vậy nè Anh không thấy khổ Giờ anh đã có cách đưa em trở về em mau chọc đó nhập sát cho thi hại đi. Anh đã lưu trữ vẹn nguyên như ngày đó. nhờ không gian trong nguyệt gia hồn chú tạo ra, sẽ hòa hợp thể xác với linh hồn với nhau. em sẽ sống lại được như lúc trước. rồi gia đình mình sẽ đoàn tụ em mà cô chanh nghe vậy liền cảm động rơi lệ. cô lấy tay lau nước mắt mà nói với lâm chí. em biết là anh thương em. Nhưng hồ sinh người chết là trái với đạo trời Sinh lão bệnh tưởng là quy luật bất biến Nếu em sống lại Liệu mọi thứ có trở về được như lúc trước được không anh? Hay là gia đình ta sau đó sẽ bị trời đất quở phạt Khổ đau chất chồng khổ đau Việc khi sinh là do em lựa chọn Tâm nguyện em đã hoàn thành Đại em đã vững dạ Và về cõi u minh Không còn vương bấn bụi trần. Anh đừng cố níu giữ chấp niệm. Được thấy anh và con là em hạnh phúc lắm rồi. Không mô cầu gì hơn. Lâm Chí nghe vợ nói vậy. Vô cùng bất ngờ. Không tin những gì mình nghe thấy. Nàng đang tự chối trở về với ông sao? Không đâu em à. Anh đã tốn bao nhiêu công sức mà tìm em về hồi sinh em mà Sao cô thể nói buông là buông bỏ được chứ em Hay là em không còn thương anh nữa sao Em thương anh lắm Thương nhất trên cõi đời này Nhưng Để nói có lựa chọn sống lại hay không Thì em vẫn lựa chọn là không Em đã đánh đổi cho Phúc Hưng được sống Em đã hoàn thành tâm nguyện đó rồi Vậy là đủ rồi Em không thể làm trái đạo trời Sau này nghiệp báo nhận được Sẽ tới đời con cháu của chúng ta Em không cam tâm anh à Rồi cô nói với con trai Phúc Hưng à, Tên của con là do mẹ đặt Được gặp con lúc này là điều Mà mẹ bao lâu nay chưa từng mơ tới Cảm ơn ba con nhiều lắm Vì để mẹ được nhìn thấy con Mẹ không thể quay về dương thế cùng hai người được Nếu làm trái đạo trời Trời đất sẽ vỡ phạt chúng ta Có sống lại cũng chẳng ngày nào được yên ổn đâu con à Mẹ mong con hãy hiểu cho mẹ Hai cha con luôn nhớ tới mẹ Vậy là mẹ ở cõi âm hạnh phúc vạn lần rồi Mẹ phải đi đây Con ở lại phải mạnh giỏi sống tốt Mẹ thương hai người nhiều lắm Lâm Chí thấy bóng vợ quay lưng Đi ngược về phía cây cầu Không đành lòng liền cầm lá bùa dán lên quang tải Mà nổi lấn Anh đã đi xa tới đây Ánh rỗi gật như mọi thứ để có thể đưa em về Anh không để mất em một lần nữa đâu Bùa nhập sắc Mà phát quy công dụng đi Tức thì Miệng Lâm Chí lầm trọng độc chúng tay bấm khẩu quyết. Quyết tâm đưa hồn vợ nhập xác bằng bất cứ giá nào Lúc này ông như phát điên lên vì dục vọng Ông làm mọi cách để đạt được mục đích của mình Không còn là Lâm Chí hiền lành Luôn luôn lắng nghe tâm sự của vợ nữa Đến nguyện vọng cuối cùng của cô Lâm Chí cũng không muốn đáp ứng Ông chỉ ít kỹ làm mọi việc cho bản thân mình Mà không nghĩ cho những người xung quanh Kể cả làm trái với đạo sinh tử Làm ảnh hưởng tới tương lai mai sau của con mình Lập tức hai lá bùa Một ở quang tài Một ở cây cột sáng rực lên Nó hút linh hồn cô Chanh ngược trở lại Bóng cô bay về phía cổ quang tài Cô vô cùng hoảng hốt. Thấy mẹ như vậy Phúc Hưng bội căng ngăn Bà Chúng ta hãy chịu ý của mẹ đi Con cũng muốn mẹ được thanh thản, Không thúc ép mẹ được đâu Lâm chí hất nó ngã ra Chỗ quát lớn Còn biết cái gì công sức cha bao lâu này không thể công cốc như vậy được mẹ con về dương thế thì lại nghĩ khác thôi con đừng có lo nói xong tay giữ lá bùa miệng đọc chú liên hồi hồn cô chanh bị hút vào trong lá bùa đang nằm trên nắp cổ quan tài không gian nguyệt gia hồn chúa bắt đầu cảm ứng dần dung hòa linh hồn và thể xác với nhau lâm Chí cười lớn <cười> Cuối cùng thì mọi chuyện cũng như ý tạ Vợ à Từ giờ hai ta không bao giờ lìa xa nữa Sau đó ông Diệu con đứng dậy Nhẹ giọng dỗ dành con nè, Mẹ sống lại con không vui sao hưng Kết giới Nguyệt Gia Hồng chú gần thời gian Để thể xác và linh hồn của mẹ con hoàn toàn thích ứng Con ngoan ngoãn đời mẹ về Trong cả gia đình ba người chúng ta Đã được đoàn tụ như xưa Phúc Hưng cúi mặt không đáp Có cái gì đó làm cho nó sợ ba nó Ba nó chưa bao giờ xử sự kỳ lạ như thế này Có lẽ vì chấp niệm của ông lớn quá Nên hiện tại chưa thể buông Nghĩ như thế thôi Chứ nó không thể làm gì được Chỉ biết im lặng đứng nhìn mọi chuyện diễn ra Bỗng nhiên Lâm Chí nói tiếp À, con có muốn gặp bà nội không? Nhưng có cậu nói với địa phủ. Bà làm phép đưa hồn bà nội lên trò chuyện với con Cho con gặp mặt nghe Con có chịu hay không? Bà nội Bà kể năm đó Đã hy sinh vì bản làng đó hả? Đúng rồi Bà nội con không đứt sâu vậy Lúc sống luôn vì người khác Được gặp cháu nội lớn như thế này Chắc bà mừng lắm Trời Lâm Chí trỏ tay bắt ấn vào lá bùa trên cậu ra lệnh cho nó Đi tìm linh hồn của bà trở về Vì năm đó bà đã mất sát Không thể hồi sinh Lần này chỉ mong cho bà gặp cháu Hỏi thăm mẹ Sau khi chết có chịu khổ cực gì hay không Lá bùa trung động nhẹ Rồi ánh sáng từ bùa bay đi Nhưng lạ là lần này Không tìm được linh hồn của bà quay về Lâm Chí trọn mắt ngạc nhiên Nguyệt gia hồn chú đã kéo địa phủ Về gần nhân gian nhất Đáng lý tra phải tìm ra ngay chứ Đây là pháp chú gọi hồn tối thượng Cho dù có bị đọa đầy ở nơi sâu nhất nơi âm phủ Vẫn có thể tiệm ra mà Nhưng sao nó kỳ lạ như thế này Chẳng lẽ nào Ông nghĩ lại Mẹ ra đi đã hơn 15 năm Mà chưa một lần nào Bà về báo mộng cho ông Lâm chí lắc đầu, Như không tin bầu điều đang diễn ra Đang mải mê suy nghĩ về mẹ mình Thì bất chợt nhận tin lúc này Hoa là một với ngôi đình Liền cất giọng âm vang khẩn trương Chủ nhân à Quy rồi Có kẻ tấn công vào đây Lâm Chí hiện tại đang ở trong kết giới Của nguyệt gia Hồng Chú Ảo cảnh là vùng tối đen này Không thể nhìn ra bên ngoài Ông ngó vào chiếc quan tài Không giấu nổi sự lo lắng tột cùng Là kẻ nào dám phá hoại chứ Linh hồn của vợ vừa vào nghi thức nhập xác, Gián đoạn là mất hết tất cả lâm chí nói với nhện yêu Ta hiện tại trong ảo cảnh kết giới Không thể thoát ra được Nếu ngừng lại thì sẽ hỏng việc lớn mất Người này đã hợp những quy định này Sức mạnh hiện của thể đấu tài đôi với chư thần mà Ta ra lệnh cho ngươi Kẻ nào xong vào đây Thì giết không ta Nhện yêu liền tuân mệnh Phóng tám con mắt nhện ra bên ngoài Lớp phòng thủ trắng chết Đang có kẻ dùng bùa lửa phá vòng vây Đám trắng bị bùa lửa có chú pháp cực mạnh thiêu đốt Chết nhưng ả trả khói bốc lên đầy trời Giữa đám khói đó Xuất hiện một kẻ Bận bộ áo da dài kín từ cổ tới chân Trong người Bận đồ đen kín mít Đầu đội mũ da che gần hết mặt Tai chân da thịt có lộ ra Thì đều quấn băng vải trắng chi chích Chỉ để lộ ra hai con mắt sắc lạnh Sáng quắc nhìn về phía đỉnh Hắn bước đi thanh thoát Nhanh tới mức ngỡ như đang lư lửng bay lượn. Hai cổ tay bọc cái giáp sắt một ra bốn móng vuốt sắt nhọn Dài bằng các thanh đoạn kiếm Lập lè ánh sáng đỏ Nhìn sơ qua cũng biết là pháp khí mang tính huyền thuật Một vài con trắng chưa bị tiêu đốt Cố nhảy lên đớp lấy hắn ta Thì chỉ bằng một cái vũi tay Đều bị giết sạch hết cả Hắn đạp cổng tiến vào đình Lừng lững đứng giữa vòng vây anh Linh Và đám tà quỷ lò mẫu đang canh gác Giọng hắn ồm ồm như tiếng gầm của loài hổ báo Âm vang đáng sợ <cười> Ban nãy Diệt lũ súc sinh còn sống giờ chuẩn bị diệt lũ súc sinh đã chết Nghe giọng nói của hắn quá đáng sợ Các bọn quay sang nhìn nhau Lo lắng tột độ Bản lĩnh tên áo đen này quá ghi gấm Nộ khí lan tỏa càng khung Nhãn yêu bổng động đầy Như một con quái vật khổng lồ từ trong phát ra âm thanh lớn tên kia mày là ai sao lại dám tấn công dạo đây hắn chẳng đáp chỉ nghe giọng cười muôn phần ngạo nghễ sau lớp vải bằng kín miệng nhận yêu thấy hắn như vậy thì điên tiết ra lệnh cho toàn bộ âm hồn chúng quỷ bảo vệ định nhất lượt lao lên tấn công cắn xé hồn phách của hắn ta toàn bộ đều lao lên theo lệnh Tên hắc y nhân chỉ đứng yên, dàn hai cái giáp tay chứa móng vuốt tràn, miệng độc chú ngữ. Bất ngờ hắn phân ra thêm vài người y chang như mình. Bất giác đã có hơn 10 tên hắc y nhân. Là phép thiền sĩ phần thần, lấy ít địch nhiều. Đã từng nghe qua, lần đầu mới thấy. Lũ anh Linh bao gồm cá, kỳ lân, trồng con. Có cả người mặc áo giáp xưa. Lũ quỷ lò mổ thì bao gồm quỷ đầu trâu, đầu lợn, mình gà, lao lên đám phân thân của hắn y nhân. Pháp khí trảm hồn của đám phân thân sáng lên. Bất kỳ con nào chưa kịp chạm vào người hắn đều bị cái giáp tai chém nát hồn phát đi. Mười phân thân của tên ác y nhân đánh mà như đang trêu đùa. Hắn bay lượn giữa vòng vây anh linh và quỷ lò mổ. Có con bị chém banh hồn có con bị đâm thủng ngực. Con thì lật lẻ giật giẹo khi bị cái móng bút giáp tay lìa qua. Giao chiến hơn nửa giờ đồng hồ, thì toàn bộ âm hồn canh gác đình tan nát không phách, không còn một con nào sống sót. Mười phân thân sau đó gộp lại làm một, trở thành tinh hắc y nhân ban nãy. hắn cười lớn, trỏ vào ngôi đình đã hợp thể với nhận tinh, rồi lớn giọng nói: "Còn <cười> chút sinh kia, khó khăn cho kẻ sử dụng tà thuật." Hợp thế mày với cả một công trình to lớn Pháp lực mạnh đó chứ Mày là ai? Phá được phong ấn xà niên Một mình đánh toàn bộ anh linh Xem ra bản lĩnh không tầm thường Hỏi tao là ai xem như bằng thừa Mày còn nhớ lũ này hay không? ở còn xuất sinh nhận kìa Nói xong Hắn dùng tay bắt ấn từ phía đám khối băng nãy tiêu rùa lũ trắng xuất hiện ra vài con quỷ long lá màu xanh rêu nhấp nhấp mắt đỏ lợm miệng tua tủa răng nành trên đầu có hai cái sừng gì Nhận yêu vừa trông thấy bọn chúng liền nhận ra ngay là loài quỷ rừng tây bắc nó liền gào lên thì sao chính mày là kẻ dùng thuật điều khiển quỷ rừng Hãy sư phụ tao để cướp lấy quyển sách <cười> Tao nhớ lần đó Có mày và thằng đệ tử của lão tài chạy thoát được Xem ra lần này Tao đi xuống cái chỗ khỉ hò cò gái này Một công mà đôi ba chuyện Nhớ năm đó Sư phụ bị quỷ trừng ám toán Sư huynh của cô Chanh Dù bị bắt đi nửa phần hồn Nhưng vẫn ôm được quyển sách Chạy tới vũ gia xin giúp đỡ Còn nhện yêu thì may mắn trốn được nó tìm về cô chanh báo cáo sự tình. cô chanh lần theo dấu vết quỷ trường lên tây bắc tìm kẻ thủ ác. ai ngờ tại đây cô nên duyên với lâm chí, cho nhận yêu theo hai người cho tới bây giờ. trùng hợp thay, tên hắc y nhân cùng thời gian đó hắn lại xuất hiện tại tây bắc mà ám hại mai chi mẹ của lâm chí. hắn lại đi khắp nơi hại những người có pháp bảo quý, mục đích cuối cùng là gì chứ? Nhện yêu hét lớn, âm vang đất trời Bào trả mạng cho sư phụ ta Dứt lời, ngôi đình chuyển mình đồng đầy từng cửa sổ, cột đình đều có linh hồn Chúng đập trầm trầm ra những âm thanh ghê rợn Tại đây, phóng tra hàng loạt tơ nhện bổ vây lấy tên hắc y nhận Hắn lập tức lùi về sau, dùng giáp tay chém vào đám tờ hít đám tơ này tới đám tơ khác lao lên. Càng núc càng nhiều, bệnh thành cuộn, dài chắc vô cùng. Quấn vào cái giáp tay phải, giữ chặt lấy hắn. Bị trói, hắn gồng mình lên niệm phép, dán lên chùm tơ một lá bùa. Lập tức lá bùa phát tác, tiêu trừ đám tơ, trả tự do cho hắn. Hắn lùi lại đứng trước sân đình, có vẻ thất thệ. <cười> Khả lâm xúc xin. Hôm nay tao cho mày đi theo sư phụ mày. Hắn ra lệnh cho toàn bộ lũ quỷ trừng tràn lên tấn công ngôi đình. Nhện yêu cũng không vừa. Nơi cửa đình thò ra các chân nhện khổng lồ lông lá. Con quỷ trừng nào lao tới là bị một giẫm tan hồn ngay. Con nhảy lên nóc nhà thì bị tơ nhện trói chặt Siết nát lấy thần. Con áp sát chui được vào trong đình là cô như vào lãnh địa của nhện yêu, không sống sót mà rời khỏi được. Nhãn yêu nhờ kết hợp với ngôi đình Mà linh lực vượt trội Mỗi ngóc ngách tại đây Đều có thể trở thành vũ khí giết người Lũ quỷ trừng ngày thêm đông Nhưng chẳng hề làm nhãn yêu nào núng Từng con một lần lượt bị diệt dưới tay của nó Về phần tính hắc y nhân Hắn chẳng dại đối đầu trực tiếp với ngôi đình quái gở này Hắn lùi ra sau, Sai kiến lũ quỷ trừng tràn lên tấn công Còn mình đứng lặng thên quan sát tìm điểm yếu Hắn đảo mắt nhìn quanh chú ý quan sát Nhận ra nhện yêu đang cố ý bảo vệ Cái nơi rất kín kẻ Là một cái cửa sổ nhỏ Trên nóc định Đang nhận năng lượng từ đâu đó Hắc y nhờ ngửa mặt lên trời Thì trông thấy nguyệt thực Trăng máu chiếu rọi ánh sáng đỏ vô đó Hắn liền suy đoán Nguyệt gia hồn chú Chính là hấp thụ ánh sáng năng lượng hiếm có Từ nguyệt thực trăng máu Mà tạo liên kết quái gỡ Giữa sinh vật sống và ngôi đình gạch đá vô tri, Trở thành một căn nhà sống Biết suy nghĩ Biết hành động Nói chung Nguyệt thực là thứ cung cấp năng lượng Cho toàn bộ chú pháp Bao gồm dung hợp nhận tinh Và tạo ra kết nối với cội âm bên trong đình Chính cái cửa sổ nhỏ kia Là nơi nhận thứ năng lượng hiếm có đó Chỉ cần phá nơi đó đi Thì nhận tinh sẽ bị tách ra khỏi đình Mà chịu chết thôi Quý tính giả vừa nghe xong tập 5 của Ma Thần Ấn Chúng, tác giả triết sâm Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 6 cũng là tập kết thúc của bộ truyện nha. Chúc quý tính giả một ngày an lành.